các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net liên tục chiếu xuống cô liền rất nhanh hiểu ra một chuyện ông chủ có thể như vậy nhìn cô không phải là xuất phát từ thói quen mà để lấy lòng tin của bà nội cô lập tức phản ứng kịp cố gắng để phát ra nhu tình trong ánh mắt nhấp ảnh ra ngừng thờ nhìn đôi giai ngẫu đang phát tán nhu tình mật ý ra ngoài ngón tay chuyên nghiệp trên máy ảnh chụp ảnh đắt tiền ghi lại tất cả phản ứng mọi người lặng tiếng chỉ có tiếng chụp hình vang lên điên cuồng không dứt chụp xong ngoại cảnh hành trình buổi chiều toàn bộ chuyển qua bên trong phòng cảnh tường tiểu phụ đôi tay chống vào eo đôi mắt công phu nhìn chăm chăm phục nhin khuôn mặt anh Tuấn của hắn thủy Chung vẫn treo một nụ cười yếu ớt nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng mê người của cô cô hai trăm phần trăm xác định là hắn đang cố tình gây hấn với cô dồn hết sức thử tính nhẫn nại của cô Ví dụ nhỏ nhỏ thôi Giống như vừa rồi trong bối cảnh chụp hình rất lãng mạn Ghế salon cung đình Cung tủ sách Hán đẹp trai ưu nhã ngồi trên ghế salon lông Mà cô thấy theo lời chỉ thị của Nhiếp ảnh ra Vài cởi giày cao gót Đứng ở bên ghế salon. lông Vốn là cô còn lén lén vui vẻ Thật vui mừng Là hai chân càng ngày buồn bực Cuối cùng cũng có thể tạm thời thoát khỏi đôi giày cao gót Mà thiếu chút nữa đã mưu sát cô Kết quả Là thời gian vui vẻ duy trì không khoảng tới 2 giây ngắn ngủi, thì nhấp ảnh ra đột nhiên hạ xuống thắng chỉ, muốn cô trên ghế salon nhảy xuống. Đây là ý tứ muốn cô đi chết sao? Cô kinh ngạc, cứng đơ tại chỗ giống như là máy vi tính, ngây ngốc đứng không thể động đậy ở trên ghế salon chừng 5 giây. Cho giong nhu la may vi tinh ngay ngoc đung khong the đong đay o tren ghe salon chung nam giay cho đen khi lòng thiên tước, có một chút hà hê ra tiếng cười, cô mới không cằm lòng phát hiện, đây tất cả đều là sự thật. Cái đó nhấp ảnh ra Cậu thậm chí còn ngồi tới mức ở trước mặt hắn diễn thêm một tiết mục khốn thú chi đấu. Mau nhảy đi. Nhấp ảnh ra hoàn toàn không để ý tới lời kháng kỳ như là mèo kêu yêu ớt của cô. Một lần nữa cuồn cuộn sáng ý nói. Đúng rồi. Chờ thời điểm nhảy lên. Nhớ đừng quên đem hoa của cô. Cầm trong tay ném cho chú rể nha. Tiểu phụ nghẹn họng nhìn chối chân Hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao cả. Trong khi đó làng thiên tước lại nhằn nhã ngồi nửa dựng ở trên kế sa lông tốt bụng khẽ động nhích khóe môi. Nhảy cho tốt vào. Nhớ là đừng dẫm lên tôi. Vậy sao? Cô tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Phóng đôi mắt cầm thức xuống phía dưới nhìn hắn rồi lên tiếng uy hiếp. Cẩn thận tôi trọng tâm không yên. cả người té lên người anh đấy. Tốt nhất là nên đè chết hắn đi. Nghe vậy thì hắn nhướng lông mày về mặt khinh thường hưởng nhẹ. Cô cho rằng tôi sẽ không mau tránh ra sao? Đúng, anh thần kinh vận động phát triển, tôi không sánh bằng anh. Tiêu hướng tới vị nhấp ảnh ra đề ý tại sao thờ dài thật sâu, rồi đột nhiên hướng tới vị nhấp ảnh ra đề nghị. Tại sao không phải là hắn ta nhảy chứ? Cô đang còn mặc một gánh lễ phục nặng màu vàng kia mà. Hắn cũng có thể nhảy. Nhấp ảnh ra từ phía sau chụp hình ngang lên, rồi tận tình khuyên bảo nhưng xin mời cô dâu từng tự xem chú rể anh tuấn cởi xuống giày ra cầm hoa cô dâu đứng ở trên ghế salon rồi nhảy xuống thuận tiện đem hoa cô dâu ném cho cô hình ảnh chú rể dí dỏm như vậy có được hai chăng nói xong thì mọi người tại chỗ nghe nhấp ảnh ra trần thật hình ảnh tất cả đều cười lên bất luận kẻ nào cười cô cô cũng sẽ không cảm thấy sao lắm duy chỉ có tầm mắt của cô quét về phía lăng thiên tước Với vẻ mặt tự tiếu phi tiêu phía sau Cô thật có ý nghĩ kích động Muốn đập đầu vào tường Kết quả cô ngoan ngoãn nhảy Hoa cô giàu hắn cũng thuận lợi bắt được Nhấp ảnh ra ở bên kia Cũng rất thuận lợi lần thứ nhất liền ok Sau khi cô nhảy xong Thì một câu lạnh lùng châm chọc vang lên Cái ghế salon lồng này Thật là đáng thương Khiến động tác đi đôi giày cao gót của cô Trở nên cứng đờ Cô do dự không biết nên đi giày vào Hay là nên khiến gót giày này Đại giá Quang Lâm vào đầu hắn một cái. Ở nơi này chằng đầy tranh đấu ân oán cá nhân gay gắt, Diệp Ảnh giá quang lâm vào đầu hắn một cái. Ở nơi này tràn đầy, tranh đấu ân oán cá nhân gây gắt. Nhấp ảnh ra lại cất giọng mở miệng, xin bọn họ di giá đến căn phòng bên cạnh. Tiểu phụ vè mặt đưa đám chạy ngược chạy xuôi, cố gắng mỉm cười càng ngày. Cô mệt quá rồi. Làng thiền thức thủy trung vẫn để ý, cô liền không bỏ qua tiếng mệt mỏi. bo qua tiêm met cô đi giày cao cót xong thì lương lập tức tiến lên. Một tay đỡ chắc eo cô, đem lấy thân thể mệt mỏi của cô dựa vào trên người hắn. Anh anh tại sao? Cô kinh ngạc thấy bản thân mình vô lực, cúi đầu, cô thậm chí còn có thể thấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net